chương hai mươi ba thân nhi tử cảm giác a mặc có thể giúp ta thu thập vài thứ s a u trải qua ngày hôm qua hắn phát hạ lời thề thời khinh khinh đã bắt đầu nhận hắn đã là nam nhân của chính mình vậy không có gì yêu cầu không thể để đi lại quý mặc nôn giang hai tay cánh tay thời khinh khinh sừng xuất hạ làm chi thấy hắn không trả lời nghi hoặc mặt đi qua bị hắn kéo vào trong lòng ngồi ở hắn trên đùi nguyễn ngọc ôn hương lại hoài quý mặc nôn cảm thấy khoai trá thưởng thức ngón tay nàng nói thu thập cái gì thời khinh khinh tưởng rút tay về nhưng bị hắn miết nhanh cũng liền tùy ý hắn đi theo không gian giới chỉ lý xuất ra một chương giấy đưa cho hắn ôm lấy hắn cổ cùng hắn kề thai nói nhỏ ta đem nàng ăn luôn nàng nơi đó có rất nhiều hữu dụng gì đó ta muốn học cho nên cần mấy thứ này ngươi có thể giúp ta thu thập sao kỳ thật chính nàng đi thu thập cũng là có thể nhưng lúc này tiểu hành n i ê m nàng n i ê m lợi hại nàng nếu đi ra ngoài tiểu hành khẳng định cũng sẽ đi theo mang theo đứa nhỏ coi nàng hiện tại cận có thủy hệ dị năng ứng đối không bao nhiêu nguy hiểm cho nên có chút lo lắng có thể quý mặc nôn gật đầu thời khinh khinh thực vui vẻ thưởng cho nam nhân một cái hôn nhìn đến hắn vành thai hồng hồng không khỏi buồn cười người này rõ ràng thực thích nàng thân cận cũng tưởng muốn hôn gần nàng lại cố tình lên mặt làm cho người ta cho rằng hắn căn bản không có gì cảm xúc nếu không phải chú ý tới hắn lô thai đỏ k i a đen tuyền mặt căn bản nhìn không tới cái gì hại không thẹn thùng cảm xúc được chứ thời khinh khinh nhịn không được đùa hắn thân hoàn mặt lại hôn chán hắn ánh mắt cái m ũ i cảm quý mặc ngôn mặt đen hắn thế nào có một loại đối phương ở thân nhi t ử cảm giác thời khinh khinh cùng thời chi hành ngoạn nhi thân ái đều là tất cả đều thân một lần còn lấy sống tạm thủy hôn làm vinh dự chóc nàng c á i óp quý mặc ngôn nghiền ma nàng ngôi thậm chí muốn càng nhiều trong đầu hốt thoáng hiện mô ta video clip nội dung rất nhanh phó chư hành động thời khinh khinh bị thân nhanh tắt thở nhi đối với hôn môi này khối nàng là giấy trắng cho nên bình phán không được quý mặc ngôn kỹ thuật thật xấu chỉ biết là miệng mình nhanh bị đối phương ăn luôn t h ê đau thời khinh khinh bất mãn vô hắn quý mặc ngôn lưu luyến buông ra v ớ i nam nhân dục vọng này khối bộ đội lý có đặc thù huấn luyện nhất bọn đàn ông nhốt tại một cái trong phòng tối bị đói không cho đồ ăn cả ngày xem này video clip theo bắt đầu toàn thân khô nóng đến cuối cùng phiền c h á n t h ầ m nghị muốn ăn thời gian dài rèn luyện xuống dưới kia phương diện sự tình còn không có một ổ bánh bao trọng yếu quý mặc nôn có công pháp có thể điều tiết k h ô n g chế thanh tâm quả dục quả thực không cần rất đơn giản cho nên kia phương diện huấn luyện hắn không đến lưỡng giờ giờ chuẩn gian nội không có sinh lý phản ứng liền kết nghiệp thời khinh khinh nhuyễn nằm sấp nằm sấp hoa ở quý mặc nôn trong lòng ngươi làm sao có thể này đó với ai học trước kia có phải hay không giao qua bạn gái hung dữ ngựa khí hơn nữa lúc này bộ dáng quả nhiên là không xứng bộ có một loại tiểu n ã i cẩu nhe răng trận mắt tức thị cảm quý mặc nôn khỏe môi cầm khởi một chút độ con thuận m a u nói không cần loạt tưởng thời khinh khinh đối hắn trả lời không vừa lòng quên đi dù sao về sau ngươi đều chính là ta một người trước kia đều đi qua so đo cũng không gì ý tứ ân trước kia cũng là ngươi quý mặc nôn trầm mặc giữa hai người lần đầu tiên cũng không tốt đẹp lần đó sau hắn là muốn đi tìm người nhưng bộ đội hạ t h ô n g chi nhường hắn đi xuất n h ậ ệ m vụ rồi trở về chính là một năm sau bị người trong nhà uy hiếp đi tìm mất tích không thấy thời khinh khinh không cvb lp ly đầy không